Bảo Cầm lại trẻ người hăng hái, thông minh nhanh nhẹn. Từ bé đi học, nay đến phụ xà mấy vài ngày, đã quen biết hầu hết mọi người. thì đám chị em không phải là bọn gái khinh bạc, đối xử tử tế với chị mình, nên không dám khinh nhận ai. Cô ta lại rất kính mến Lâm Đại Ngọc là người xuất sắc nhất. Bảo Ngọc thấy vậy, trong bụng càng lấy làm tạ. Sau khi chị em bảo Thoa đến nhà tiếp Thu nhân, Tương Vân về nhà giảng hẫu, Đại Ngọc về buồn nghỉ, Bảo Ngọc liền đến tìm Đại Ngọc, cười nói. Trước anh xem tì sừng ký, có mấy câu rõ nghĩa anh thường nói để mà cười. Em lại sinh ra tức giận, bây giờ nghĩ lại còn có một câu không hiểu. Anh đọc ra đây, em mà cho anh nghe nhé. Đại Ngọc nghe nói biết Bảo Ngọc lại có ý tứ gì đây, liền cười nói. Anh cứ đọc cho em nghe đi. Trong khúc náo giản có một câu rất hay. Tự bao giờ mạnh quang đỡ án trước lương hồng. Câu này chẳng qua là điện có sẵn, nhưng bà chữ tự bao giờ, ý hỏi rất thú vị. Vậy thì họ đỡ án từ bao giờ? Em mà nói cho anh nghe đi. Đại Ngọc nghe xong, cười nói. Nguyên câu hỏi ấy là hay, họ hỏi cũng hay. Này, anh hỏi lại càng hay ạ. Trước kia em cứ ngờ anh. Bây giờ chắc em không ngờ nữa chứ. Ngờ đâu, chị Bảo thực là người tốt, trước em vẫn cứ cho chị ta là ác ngầm ạ. Rồi Đại Ngọc đem việc nói nhầm Tử Lệnh, Bảo bảo Thiên Hào khi có bệnh, Bảo Thoa đến chuyện trò và cho yến xào ra sao, kể hết cho Bảo Ngọc nghe. Bảo Ngọc mới biết rõ đầu đuôi, liền cười nói. Đã biết mà, anh đang băn khoăn về việc. Tự bao giờ mạnh quang đỡ án trước lương hồng. Thì ra, đỡ từ lúc, đồ trẻ con nói rằng nể lời ấy. Nhìn câu chuyện Bảo Cầm, Đại Ngọc nghĩ ngay mình không có chị em, nên lại không cầm được nước mắt. Bảo Ngọc vội vàng khuyên. Thật là em đã chuốc lấy phiền não vào người em cứ nghĩ xem, năm nay lại gầy hơn năm ngoái rồi đấy. Thế mà không biết giữ gìn. Hàng ngày bỗng dưng vô cớ, em cứ phải khóc được một lúc mới coi như là xong việc một ngày. Đành học gạt nước mắt nói, "Gần đây em cảm thấy trong lòng chua xót, nước mắt ít hơn năm ngoái, lòng càng xót thì nước mắt lại càng ít đi à?" Vì em khóc quen rồi, nên là "Ngã thế thôi, chừa nước mắt của bảo giả ít đi." Đương nói chuyện, một A Hoàn đưa cái áo khoác da vượn đến nói, "Mợ cả vừa cho người đến bảo, Sở đã có tuyết, muốn bàn ngày mai mời mọi người đến làm thơ đấy ạ." Bỗng A Hoàn của Lý Hoàn đến mời Đại Ngọc, Bảo Ngọc liền Đại Ngọc cùng đến Đạo Hương thôn. Đại Ngọc thay đôi giày da dê, thêu hoa nạm kim tuyến, khoác một cái áo da cáo trắng, ngoài bằng lông chim màu đỏ, thắt một cái dây lưng như ý xanh vàng lấp lánh, đầu đội mũ che tuyết. Hai người sẫm tuyết cùng tiến, đã thấy bọn chị em ở cả đấy rồi, người nào cũng mang áo khoác màu đỏ bằng lông chim. Diêm Lý Hoàn mặc một cái áo nỉ rộng, Tiết Bảo Thoa mặc một cái áo gấm thêu hoa, Hành Tú Yên vẫn mặc áo thường không có áo đi mưa. Một lúc Tưng Vân đến, khoác một cái áo của mẫu cho bên ngoài bằng da con giải cá, bên trong bằng da chuột đen, đầu trùm một cái khăn kiểu thiếu quân, quét vượn màu đỏ sắt vàng. Lại quấn một cái khăn quảng cổ bằng da váy cá Đại Ngọc cười nói Các chị xem kìa, trông hành giả đến đây rồi Cũng một thứ áo che tuyết Mà nó cố ý làm ra vẻ tao nhã lắm đấy Tương Vân cười nói Các chị xem, bên trong tôi mặc bên này Vừa nói, vừa cởi ắng ngoài xa Thấy bên trong mặc một cái áo ngắn kín vạc Bằng da chuột bạch đã hơi rung rúc Cổ áo giác vàng, tay áo hơi hẹp, theo rồng bằng chỉ ngũ sắc. Mặc cái quần đoạn thủy hồng, lót bằng da cáo, lưng thắt một cái dây dài năm màu, tết thịnh con bướm. Trần đi đôi giày da hương, trông người càng tỏ ra thướt tha uốn éo, như lưng ong mình vượn, dáng hạt hình te. Mọi người cười nói, Cậu thích mặt kiểu cậu bé, Vì kiểu ấy trông sắc xảo lanh lợi hơn là kiểu cô bé Tương Vân cười nói Hãy bàn việc làm thơ đi Cho tôi biết ai là chủ đây Lý Hoàng nói Theo ý tôi thì hôm qua là ngày chính đã qua rồi Nếu lại chờ đến ngày chính nữa Sợ lâu quá Này lại có tuyết Thì bằng chúng ta học nhau đầy đủ Vừa để mừng khách mới đến Vừa để làm thơ Chị em nghĩ thế nào? Bảo Ngọc nói ngay Chị nói rất phải Nhưng hôm nay đã muộn rồi Ngày mai lỡ không có tuyết Thì còn thú gì Mọi người đều nói Mai chắc chưa thành Có thảnh nữa thì trong đêm nay tuyết còn xuống Cũng đủ hưởng rồi ạ Lý Hoàn nói Họp ở đây cũng được Nhưng ra lưu tuyết an thì tốt hơn Tôi đã sai người đào lò sửa rồi Chúng ta sẽ đến đấy sửa lò làm thư Cô chưa chắc đã thích đến, vài khăn đây là của chơi đùa của chúng tao, chỉ nên cho thím phụn thư đến thôi. Chị em mỗi người bỏ ra đưa lại đây cho tôi." Rồi Trở Hưng Lăng bảo cầm Lý Văn, Lý Ỉ, Tổ Yên nói: "Năm người này không phải gấp, trong bọn chúng ta, cô hai ốm, cô Tư xin nghỉ, đều không kể, còn bốn phần của chị em mang lại đây, tôi bỏ thêm năm sáu lạng là đủ. Bạn Bảo Thoa nhận lời rồi bắt tiến việc ra đầu bài và hận văn, Lý Hoàn cười nói: "Tôi đã định trước rồi, để đến ngày mai thế nào sẽ biết." Nói xong, mọi người chuyện chiếm một lúc rồi sang bên phản mẫu. Cả đêm bảng học thấp hòm không sao ngủ được. Hôm sau trời vừa sáng đã trở dậy, mở màn ra xem thì cửa sổ quần đóng nhưng trông thoáng gió cập Trong bụng ngẩn ngãi, thầm khách trời đã lạnh mà mặt trời đã lạnh mặc rồi. Bảo Ngọc vội đứng dậy, mở cửa sổ từ trong cửa kính mịt phe. Té ra không phải là ánh sáng mặt trời mà là tuyết rơi bên qua đọng dày gần một thước. Trên trời còn trắng xóa như bông. Bảo Ngọc sung xuấn lắm gọi người dậy, mặt xúc xong, mặc cái áo măng xá cáo khổ tạm màu tím. Lại thêm cái áo bằng da con cắt bẻ thắt lưng, Ngoài khoác cái áo tươi rát ngọc, Đội nón mây vàng, Đi đôi gốc gỗ đường vội vàng đến lưu tiết am. Nhìn ra ngoài cửa, Bốn bẻ trắng xóa một màu, Xa xa là tụng xanh trúc biếc Chẳng khác nào mình đứng trong chậu pha lê vậy. Bảo Ngọc đi đến dưới dốc núi, Vừa vòng qua chân núi, Đang ngửi thêm mùi hương lạnh. Quay lại am lũng thúy của Diệu Ngọc, ngay đó có mấy chục cây hồng mai đỏ thắm như son, chiếu xuống màn tuyết càng thêm trói lọi trông rất đẹp mắt. Bảo Ngọc đứng lại ngắm nghế một lúc rồi mới đi, thấy trên cầu phong yên có một người che rủ đi đến, đó là người của Lý Hoàng sai đi mời Phượng Thư. Bảo Ngọc đến lư tuyết am, thấy bọn bà già A Hoàng đương quát tuyết dọn đường. Làm này làm dựa vào núi trong ra sông, một sĩ mấy gian nhà tranh, tường đất, cửa trúc, rộng trăng. Mở cửa ra đã có thể buông câu bốn mặt lau sậy khe kín, có một lối quanh co lách quan lau sậy đi xa. Đến ngay cái cầu trúc ở ngẫu hương tạ. Các bà già A Hoàn thấy bảo ngọc mặc áo tươi, đội nón đến đều cười nói. Chúng tôi vừa nói chỉ thiếu có một ông câu cá thôi, giờ đủ cả rồi. Các cậu ăn cơm xong mới đến, cậu à, vội vã quá. Bảo Ngọc nghe nói đành quay trở về đến đỉnh thấm phương, thấy thám xuân ở thu sảnh trai xa, khoác cái áo tươi màu đỏ, đội mũ, quan âm, viện giỏ vai A Hoàng. Đằng sau có một người đàn bà che rù lụa xanh. Bảo Ngọc biết thám xuân đến nhà giả mẫu liền đứng lại chờ, rồi hai người cùng đi ra vườn. Bảo cầm đương rửa mặt trải đầu và thay quần áo ở trong buồng. Một lúc chị em đến đủ cả Bảo Ngọc kêu đói cứ đòi ăn cơm, chờ mãi mới có cơm bưng lên, món đầu là dê bao tử hầm với sữa, giả mẫu nói. Đó là vị thuốc của người già đấy, những thứ à, chưa già bóng mặt trời. Thì các cháu bé không nên ăn Hôm nay có món thịt hưu tươi Các cháu hãy chờ mà ăn Mọi người vâng lời Bảo Ngọc không chờ được Lấy nước chè chan vào cơm Ăn với thịt gà sừng Và lấy và để cho xong bữa Giả mẫu nói Ta biết các cháu hôm nay có việc bận Nên là chẳng thiết gì đến ăn Nên gọi Để lại món thịt hưu Đến chiều cho chúng nó ăn Phượng Thư vội nói, "Hãy cột nhiều, cứ ăn cho hết đi ạ." Từng phân bản với Bảo Ngọc, "Có thịt hưu mới chi bằng chúng ta xin một miếng mang vào vườn, rồi vừa ăn vừa chơi ạ." Bảo Ngọc xin Phượng Thư một miếng sai bà già mang vào trong vườn. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, Còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnam.esecr.vn. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.